Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh là thật lòng. Em gái à, em nhất định phải giúp anh. Nếu là anh có phân thức liên lạc của cô ấy thì anh đã vui lắm rồi. Trời ạ, anh trai cô lại nhất kiến chung tình cùng với chị Tiểu Đồng. Thật sự là quá ngoài ý liệu của cô rồi. Cao ốc trong văn phòng lập tâm tín ngưỡng tương nghiệp. Đến thời gian giữa trưa thì ở quán đồ ăn gần đó, top nằm top ba một chỗ, lợi dụng giờ nghỉ trưa ngắn nguồn để ăn trưa. Lúc này ở một bàn ăn, Bữa ăn mỹ vị không giàu mỡ, trong phản ăn trang hoàng thời tượng đơn thẳng, đột ngột truyền ra tiếng cười lớn. Tiếng cười lớn kia khiến cho khách khí chung quanh không coi nhìn lại, chỉ thấy là hai cô gái ngồi đối diện nhau. Hai người đều mặc đồ công sở, một người vừa nhìn là biết nhân tài mới của xã hội, còn người còn lại là một thân hàng hiệu, ôm lấy dáng người thanh mảnh đẹp đẽ, tàn mắt ra hơi thở mãnh liệt anh khí. Mà cười đến không dừng được, chính là cô gái anh khí kia. Thật sự là quá buồn cười mà. Em nói lại một lần nữa đi. Cô cười nắm chặt cái dĩa. Một tay kia không tự chủ được mà vỗ liên tục vào bàn, khiến cho nước mắt cũng chảy ra. Chị Hải Đường à, hình tượng của chị... Diệp Tố Kỳ nhìn Hải Đường vừa cười đùa vừa nói. Cô chống cảm lộ ra biểu tình bất đắc dĩ. Cô biết nói chuyện anh trai thích chị Tiểu Đồng, muốn theo đổi chiều Tiểu Đồng, chị Hải Đường nhất định sẽ làm như vậy mà. Nhưng mà thật sự là quá buồn quê rồi. Anh em và Tiểu Đồng không phải chỉ gặp nhau một lần trong ngày tốt nghiệp của em sao? Cũng là chỉ cùng ăn một bữa cơm thôi mà. Nhìn tính cách vô trương của anh em, chẳng thật sự không nghĩ tới cậu ấy sẽ thích tiểu đồng đâu. Lâm Hải Đường nói ra tiếng lòng mình, bởi vì Diệp Vĩnh Kỳ nói chuyện không đứng đắn, cùng với ôn hân đồng thật sự là không thích hợp một chút nào cả. Em cũng thấy như vậy đó. Diệp Tố Kỳ bỏ tay chống cằm xuống mà tán thành cật đầu. Chị tiểu đồng và kiểu người anh trai em thích trước đó là khác nhau quá nhiều. Vậy thì anh trai em thích kiểu gì chứ? Lâm Hải Đường đầy hương trí, Ánh mắt cô tỏa sáng tò mò cất tiếng hỏi. Diệp Tố Kỳ suy nghĩ, anh cô khích sự kiêu chiến, cho nên những cô gái anh ấy theo đuổi thường thường là tính cách đạm mạc cao lãnh, không quá thích cười, nhất là lại hình băng sơn giống như chị Hải Đường đây, nhưng tình yêu đến cũng không ngăn được, trái tim của anh chỉ hướng về chị Tiểu Đồng, một cô gái có tính thẳng thắn kiêu ngạo. Diệp Tố Kỳ nhìn Lâm Hải Đường, nở ra một nụ cười có một chút âm ô Là giống chị Lâm Hải Đường đang uống một ngộm trà nóng, nhuận hỏng, lại bị lời này làm cả kinh, một miệng trà thiếu chút nưỡng phun ra. đầy thật đúng là cảm ơn trời đất mà. Suy chỉ nghĩ cho tới ngày hôm nay, nếu người ngồi ở vị trí là tiểu đồng, cô sẽ không nghi ngờ, cô gái ấy nhất định sẽ cười càng quá trương hơn cô. Chơi đùa rồi, Lâm Hải Đường thu hồi tâm tình mới xem kịch vui mà nghiêm mặt nói. Về chuyện này em nghĩ như thế nào? Ta có thể suy nghĩ như thế nào đây hả? Diệp Tố Kỳ dùng dao nhĩ gạch thức ăn ở trên đĩa vừa suy nghĩ, Công việc mới làm được gần một tháng, anh trai cũng ở mỹ bên tay cô gần một tháng, mỗi ngày đều bày ra khuôn mặt khổ sở vì tình kia, muốn cô giúp đỡ hẹn chị tiểu đồng ra ngoài, khiến cho người chưa từng làm bà mối như cô cũng rất là có xử. Nhìn chăm chăm đùi gà nướng vàng giòn, tản mát ra mùi hương mê người kia, Diệp Tố Kỳ bỏ đồ ăn trong tay, cầm lấy cái đùi gà kia, tưởng tượng đó là chân của Vĩnh Kỳ anh cô mà dùng lực cắn xuống không hiểu là mỹ thực chị hải đường mạnh mẽ tiến cử thật sự là siêu siêu ngon diệp tố kỳ được mỹ thực an ủi là âu buồn phiền vì công việc và anh trai thời gian này tố tố à em không cần phải buồn phiền như vậy có chuyện gì chúng ta cùng nghĩ biện pháp lâm hải đường thấy bộ dáng của diệp tố kỳ này sinh ác động mà gặm thịt thì bị dọa sợ nhưng mà em cần phát tiết một chút nha không thì về nhà em muốn căn chết anh trai của em đó em hy vọng anh trai em có thể hạnh phúc diệp tố kỳ thỏa mãn biểu tình nghiêm túc Đời trước anh trai vẫn độc thân Anh xây ra tai nạn xe cột Diện mạo bị hủy, tính cách cũng thay đổi Tự nhiên càng có tìm một đối tượng Cho đến khi cô chết Cũng chưa nghe nói bên người anh trai có ai cả Cả đời này thay đổi cũng rất nhiều Diệp Tố Kỳ cảm thấy hạnh phúc hơn kiếp trước Nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ Cô muốn anh trai cũng hạnh phúc Cô muốn tìm được một người chị sau Là như thế này hả lâm hải đường gật gật đầu lại khôi phục Tư thái cao lãnh thường ngày Vậy em muốn hợp tác anh của em và tiểu đồng như thế nào đây? Ai chứ? Diệp Tố Kỳ dứng dờ nhìn Lâm Hải Đường Lần này đã thuyết phục tới cô Đến bên miệng đều nuốt tất cả trở lào trong bụng Em hẹn chị ăn cơm không phải là vì chuyện này sao? mở đó đi, kế hoạch của em là gì hả? Lâm Hải Đường mỉm cười nói Em cho rằng chị Hải Đường sẽ phản đối chứ? Chị và triệu đồng tốt như vậy cơ mà Diệp Tố Kỳ ngơ ngác mà trả lời Cho dù tốt thấy một người tốt đối xử tốt với tiểu đồng tại sao lại ở đó mà phản đối chứ lâm hải đường cảm thấy thật là buồn cười diệp tố kỳ bắt được mấu chốt mà ánh mắt sáng lên chị hải đường à nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net